Bách Luyện Thành Tiên. Huyến Vũ. chương 349 Thập Vạn Đại Sơn. Các bạn đang nghe chuyện tải truyện Audi.xyz. Bên trong chẳng có công pháp nào cả. Tu Vi Thần Thông Lý Diệu Thiên. Mặc dù ở trong mắt Lâm Hiên cũng không tính là gì. Nhưng với tâm tư. Ngoan độc, rào hoạt gian trá nên cũng có thể xem là nhất đại kiêu. Hùng. Không thể tưởng được một người như thế lại có thói quen ghi nhật. Ký. Trong Ngọc Giản ghi lại một số sự kiện trọng đại sau khi hắn đến Ú, Châu. Lâm Hiên dùng thần thức đảo qua, sơ lược bộ phận tin tức đầu tiên. Nhanh chóng chiếu vào mi mắt. Đúng là tin tức hắn ngẫu nhiên phát hiện thượng cổ yêu ma như thế. Nào, về phần vị trí huyệt động còn được miêu tả khá chi tiết. Lâm Hiên trong lòng vui vẻ, đem tin tức này nhớ thật kỹ, sau đó đem. Ngọc Giản cất kỹ. Suy nghĩ một lát. Lâm Hiên chậm rãi xoa hai tay, từ ngón giữa bắn ra. Hơn mười hỏa cầu lớn bằng nắm tay, đốt thi thể những người của hỏa Linh môn biến thành cho bụi. Sau đó, thanh mang toàn thân Lâm Hiên. Bùng lên, hóa thành một đảo kinh hồng bay ra ngoài động. Bên ngoài núi vẫn xanh, nước vẫn chảy, chẳng ai biết bên trong đã từng. Diễn ra một hồi đại chiến kinh tâm động phách. Lâm Hiên im lặng trong chốc lát. Sau đó lại đổn quang phía bắc rửa la. Thành. Thiếu ra. Người chuẩn bị đến xem cổ đồng đó. Thanh âm Nguyệt Nhi. Cười khẽ truyền đến. ơ Lâm Hiên gật đầu. Nhưng mà không phải là Lý Diệu Thiên kia đã tìm đến mức lật tung cả. Ba thước đất vùng phủ cận lên. Nhưng trừ một yêu ma đã bị thiếu ra bị. Tiêu diệt thì cũng không tìm thấy gì sao. Nguyệt Nhi có chút nghi. Hoặc mở miệng. Nha đầu ngốc. Biết cái gì? Lâm Hiên cười mắng. Sau đó chậm rãi dài. Thích thần thông hiện tại còn xa mới có thể so sánh với thần thông. Của cổ tu sĩ. Không chỉ có quy lực pháp bảo mà phương diện tạo nghệ. Trận pháp cấm chế cũng hơn xa hiện giờ. Nếu chỗ đó là di tích của cổ. Tu sĩ nói không chừng sẽ có cấm chế loại mê huyến rất lợi hại. Tên Lý. Diệu thiên kia thì có thể nhìn ra cái gì. Hắn không có thu hoạch thì không có nghĩa là thiếu gia ta cũng sẽ tay không. Thì ra là thế. Lúc này Nguyệt Nhi mới thoải mái quay về phía Lâm Hiên làm một cái mặt duyệt. Chỗ có cổ động nói xa, kỳ thật cũng không tính là xa, chỉ cách rủ la thành con 500 dặm. Với tốc độ độn quang của Lâm Hiên thì chỉ mất khoảng một canh giờ. Nhưng địa phương kia cũng cực kỳ nguy hiểm. Thập vạn đại sơn, thập vạn đại sơn ở châu không những rất nổi danh mà còn được xưng là thiên đường của yêu thú. Diện tích đến tột cùng là rộng bao nhiêu thì, đến nay không có ai biết. Nói ngắn gọn là khu âm sơn mạch so với nó, cũng phải gọi là sư phụ. Hoàn cảnh trong đó vô cùng hiểm áp, không chỉ có yêu thú đánh giết bừa, bãi mà còn có cảm bấy chứng khí giải rác. Thậm chí ngay cả một số thực. Vật, sau khi tu luyện trăm ngàn năm cũng thông linh thành tinh. Một, cây cổ thụ khô héo vào lúc ngươi không đề phòng hoàn toàn có thể biến. Thành sát thủ đoạt mệnh. Đừng nói người thường, cho dù là tu chân giả không cẩn thận vẫn có thể. Chết ở nơi này. Mức đầu nguy hiểm so với âm hồn hạp cốc trong truyền. Thuyết cũng không hơn kém là bao. Đương nhiên những tu sĩ có thần thông mạnh mẽ cũng thường đến nơi này. Rết yêu lấy đan. Mà hiện giờ là thời điểm chính ma đang kịch chiến. Châu đất đại loạn. Lượng tu sĩ đến vượt la thành cũng nhiều hơn. Trong đó có không ít. Người kết thành nhóm đến đây thám hiểm. Lâm Hiên đem tin tức liên quan đến thập vạn Đại Sơn nhớ lại một lượt. Trong đầu. Trên mặt cũng không hề có một chút do dự nào. Tuy nơi đó. Được đồn là cực kỳ nguy hiểm. Nhưng với tu vi của mình bây giờ chỉ cần không thâm nhập quá sâu thì hẳn là không có vấn đề. bởi vì tu chân giả vào núi càng ngày càng nhiều. ở vùng ngoại vị không, ngờ còn xuất hiện mấy phường thì đơn giản hay còn gọi là giã chiến. đấy để các tu sĩ có thể dừng chân nghỉ ngơi hoặc bổ sung đồ ăn đồ vật lặt vặt. sau khi tới đây, lâm hiên cũng dừng lại một chút. tuy đi tiếp cũng không sao nhưng mình vừa mới trải qua một trận đại chiến. Nghỉ ngơi hai thời thần sau khi khôi phục hoàn toàn pháp lực hắn mới. Vào núi. Mấy chục sắm đầu tiên đều khá an toàn. Nơi này trước kia cũng có xấu. Vết yêu thú hoạt động nhưng hiện tại trên cơ bản cũng đã tuyệt tích. Bất quá Lâm Hiên vẫn thả thần thức ra cẩn tắc vô ái náy. Vốn tưởng đoạn hành trình này sẽ buồn tẻ vô vị. Nào biết lại náo nhiệt. Thật sự không ít. Tu chân giới lấy thực lực để nói chuyện Thấy lời mà nổi lòng tham Cũng chẳng có gì phải ngạc nhiên Tình hình hiện giờ lại càng làm sát Nhân trở thành một nghề nghiệp thời thượng tuyệt La Thành là nơi có lượng lớn tu sĩ tu tập Nên không thể cướp trắng trợn Nói ví dụ như hỏa linh môn Giết người đoạt bảo đều là âm thầm Tiến hành Nhưng ở thập vạn Đại Sơn Lại có vẻ không cần kiêng nể gì Cả dọc đường đi Lâm Hiên cũng gặp mấy vụ Thậm chí còn có kẻ ôm chủ ý Cướp hắn Kết quả có thể nghĩ được Trộm gà không được còn mất nắm Thóc Bất quá cứ bị vài lần cũng thấy phiền Lâm Hiên dứt khoát không che Giấu tu vi Đem pháp lực cả người phóng thích Kết quả quả nhiên là Những kẻ có ý đồ đều phải trùng bước Dù sao ở thế giới này Tu sĩ kết đan kỳ đã là nhân vật vô cùng châu bò Rồi Cướp hắn Không phải là chán sống, muốn chết sao? Vì Lý Diệu Thiên miêu tả vị trí đồng phủ cũng không phải rõ đến từng. Chi tiết nên thỉnh thoảng Lâm Hiên cũng phải dừng lại, xác định lại. Hoàn cảnh xung quanh xem có đi nhầm hay không. Cứ như vậy, lộ trình ban đầu cũng không tính là quá xa nhưng hắn mất. Gần hai ngày mà vẫn không tìm được. Bất quá Lâm Hiên cũng không vội. Dù sao mình cũng không việc gì quan. Trọng chút thời gian này lãng phí cũng được Sáng sớm hôm nay Lâm Hiên vừa mới đứng lên khỏi chỗ cắm trại Đang Chuẩn bị đi tiếp thì đột nhiên âm thanh hò hét cùng đánh nhau truyền Đến Lâm Hiên lắc đầu chuyện như vậy quả thực rất nhiều Theo phán đoán Của hắn quá nửa là có tu sĩ xui xẻo gặp phải đà kiếp giả kẻ cướp Khóe miệng lộ ra một tia cười khinh thường Lâm Hiên cũng không có Hứng thú xem vào việc của người khác. Bất quá ai cũng có tính tò mò. Trước khi đi hắn vẫn dùng thần thức đảo qua một chút. Kết quả là trên mặt Lâm Hiên lập tức lộ ra vẻ cổ quái. Không ngờ lại khác với tưởng tượng ban đầu của mình. Đó không phải là... Hai nhóm tu sĩ đánh nhau mà là một nam và một nữ đang đánh nhau kịch. Liệt với mấy đầu yêu thú... Hơn nữa bên phía tu sĩ rõ ràng đang rơi vào thế hạ phong có thể nói là đang cố gắng chống đỡ mà thôi. Theo nhãn quang của Lâm Hiên, một nam một nữ tu sĩ này chẳng bao lâu nữa sẽ tán thân trong bụng trong bụng dám yêu thú. Trên mặt Lâm Hiên lộ vẻ do dự. Nếu là người xa lạ thì tất nhiên hắn không hề do dự mà quay đầu đi rồi. Nhưng xảo hợp thế nào mình vừa khéo quen biết đôi nam nữ này. Mặc dù không thể nói là rất quen thuộc nhưng duyên gặp mặt vài lần thì cũng có. Nam mày rậm mắt to, mặt mũi chính trực, nữ hài tử thì xinh sắn lanh. Lợi, dung mạo khả ái. Chính là huyên muội họ từ phái thiên sơn. Mấy năm không gặp, phong thái hai người vẫn như cũ tiểu nha đầu tử. Nhi lại xinh đẹp thêm một chút. Nhưng lúc này, chán hai huyên muội Đang toát mồ hôi hột. Nguyên tắc làm việc của Lâm Hiên là có lợi mới làm, bất quá cũng không phải là thực sự lãnh huyết. Nếu quen biết mà thấy chết không cứu thì bất luận thế nào cũng không thể chấp nhận được. Lúc này Lâm Hiên cũng không do dự nữa, hóa thành một đạo thanh hồng, bay vút đến chỗ hai huyên đệ. Để...